Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cậu cứ ở lại đây, sáng mai hãy lên đường Nói rồi ông cụ đứng dậy, lóc cóc trong cái gậy gỗ đi về phòng của mình Ở cái vùng này có nhiều sự lạ lắm Trước đây người ta còn thấy cái đầu của một ai đó bị con thù hoàng nó gặm nham nhở Xong phứt ở gần cái rừng chết sóc ấy Đợi ông cụ đi khuất vào trong phòng, thằng cụ mới nhỏ giọng nói Nhìn mặt của hai ông khách vẫn tỉnh như không, thằng cụ mới mặc kệ không muốn phi công nói nữa mà đi bẻ mấy cái củi cho vào trong đống lửa đang cháy lập lòe, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng tí tách mà kệ hoài kia đêm tối đã phủ lên tất cả. Hôm sau họ rời khỏi cái bản làng của người Miêu, tiến thẳng về phía tử nhân câu. Đi đến gần, họ đã cảm nhận được không khí yên lặng đến đáng sợ. Nơi này ngay cả tiếng chim chóc cũng không có. Thứ âm thanh duy nhất chỉ là tiếng bước chân giẫm lên cỏ của bọn họ mà thôi. Tiến về phía một cái bia đá lớn được khắc những dòng chữ nhỏ, Nơi này nguy hiểm trùng trùng, đi dễ mà khó về, nếu ai mà còn quý cái mạng sống của mình thì hãy quay gót rời đi, điều không hậu quả tự cánh chiều. Người viết, tiền nhân của Miêu tộc. Đọc xong, A Nhất liền cười lên một tiếng hào sảng mà nói: "A Nhất ta, tuy không phải là hào hán gì, nhưng cũng đường đường là một trang nam nhi, hắn lại vì mấy chữ trên bia đá mà sợ sệt thay sao?" Ông ba còn đang chìm trong ký ức đau buồn quá khứ thì bị thằng út đập vai nói: "Chú ba, chú ba" Chúng nghĩ cái gì mà đơn như tượng thế?" Ông bà lúc này mới thoát ra khỏi giọng hồi tưởng, lại nhìn nền trời sắp sáng hẳn lên nói, "Không có gì đâu, tao hồi tưởng lại một ít chuyện cũ thôi, để tao tí, tao đi chuẩn bị hành lý." Lát sau, ông bà tài khoản một cái túi vải cũ, đi ra nói với thằng út, "Ông chủ có hỏi thì bảo tao đi đến tự nhân câu với thằng nhóc kia." Nói rồi, ông cùng Đức Huyền đi ra khỏi phòng, mà trong lòng ông cảm xúc lẫn lộn thuê một chiếc xe ngựa, dọc duỗi mấy ngày đường, chiếc xe ngựa dừng lại trước một cánh cổng được dựng bằng mấy cây gỗ, bên trên viết hai chữ miêu trại. Quả bà nhột năm đời này vẫn không thay đổi quá nhiều. Ông bà đi đến gõ cửa một căn nhà nhỏ nằm ở cuối xải. "Cho hỏi các vị tìm ai?" Một hán tử khoảng chừng 40 tuổi đi ra mở cửa, vừa nhìn thấy hai người liền cắt tiếng hỏi. "Bao nhiêu năm không gặp, khanh nhóc vụ cương người cũng già rồi, là ta lão ba đây." Cũng đã hơn hai chục năm rồi, chúng ta không gặp. Thời gian có để sót ai bao giờ đâu. Để bây giờ tao cũng đã điểm bạc rồi. Không còn là thánh nóc của ngày xưa nữa rồi. Mời hai người vào nhà. Vũ Cường nói rồi đi về phía bếp cùi, lấy ra cái ấm rượu vẫn còn đang sôi sùng sụng. Mùi thơm lan tỏa khắp nhà. Bước vào trong căn nhà gỗ nhỏ, mọi thứ vẫn quen thuộc với ông bà lắm. Chỉ khác là ở trên ban thờ là một bài vị khắc dòng chữ Vũ Mộc. Sách ấm rượu đi về phía ông bà. Khẽ thở dài, Vũ Cường bắt đầu nói. Ông đệ mất cũng được gần chục năm rồi. Trước khi về với các vị tổ tiên nhà họ Vũ, ông vẫn luôn nhắc đến huynh, bảo đệ để cho huynh thừa này. Đi về phía phòng của ông cụ, lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ đưa cho ông bà. Sau đó Vũ Cường tiếp tục nói, ông đệ đã nói phải tận tay đưa nó cho huynh. Bên trong đó là vật gì thì đệ cũng không được phép mở ra. Mở chiếc hộp, lão bà thấy một con dao nhỏ khắc chằng chịt những dòng chữ của người Miêu và một bức thư đã úa màu. Bự bác thư, ông bà liền đọc cho mọi người nghe. Khi mà người đọc được những dòng này, ta Vu Mộc đã về với tổ tiên nhà họ Vu rồi. Ta biết rồi cũng sẽ có một ngày người sẽ trở lại nơi này. Con dao đó là con dao đã được phù phép, nó sẽ giúp ích cho chuyến đi của các người. Khẽ thở dài, Vu Mộc rót ra hai bát rượu vẫn còn nóng, đặt lên bàn nói: "Để không mong huynh đến đây, hay ít nhất huynh đến đây không phải vì cái khu rừng kia." cầm bát rượu tú cái ực một cái, nắm chặt bàn tay đấm xuống nền đất, ông bà nghiến răng. Hình ảnh sư huynh ta bị con súc sinh ấy giết chết, nó vẫn cứ ám ảnh ta bao nhiêu năm qua, không sao mà quên được. Lần này ta quyết chí băm vằm nó ra thành trăm mảnh để bày tế linh hồn của huynh ấy trên trời. Không khí bỗng trở nên im lặng, không ai nói với ai câu gì. Ông bà bây giờ mới nhớ ra còn Đức Huyền đi cùng, bèn giới thiệu với Vũ Cường. Thành nhóc này từ phương Nam theo ta sang tận phủ Thuận Thiên gặp Lý Đa tiên sinh là một vị thần y cái thế, chỉ tiếc là bệnh của mẹ nó cần một vài thứ ở tử nhân cầu mới có thể chữa khỏi. Khách cần đầu, rót ra ba bát rượu đưa cho mỗi người một chén. Vũ Cường liền nói, "Người mèo chúng ta có phong tục, khách quý đến nhà là mang rượu ra tiếp đón. Tiểu tử, nếu người không biết uống rượu thì nhấp môi là được rồi." Đức Huyền lúc ấy chỉ biết bừng lên nhấp môi cho phải phép rồi đặt xuống bàn. Hôm đó, hai người ông ba và Vũ Cường uống đến say mềm lại giao cho Đức Huyền công việc giữ cho bếp cùi khỏi tắt. Trong cơn say, Đức Huyền được nghe về cố sự của ông ba. Đó là khi ông ba và Sư Huynh nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net